hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 424 hỗn độn chuyến đi l các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz e N. ngay cả đại vũ hình thiên khắc này cũng là cao mày đối với đinh nhạc tiên thể cảm thấy không thể tưởng tượng được để các vị đạo hữu đợi lâu thật không tiện ngồi một lúc Đinh Nhạc mới chạm lên đảo y cũng là tiên quang lói lên thay đổi một cái cười nói Bất quá không chờ Đinh Nhạc cùng thông thiên giáo chủ tán gấu hai câu Bền kia Hồng quân chính là bước lên tảng đá đài Nhằn nhặt mở miệng nói Nếu quá rồi thang trời Vậy ngươi các loại thì có tranh cướp nhân tộc khí vận tư cách rồi Mạn kịch quan trọng đến rồi Mọi người đều là trong lòng một bẩm, lặng lặng nghe đảo tổ nói Bần đảo sẽ đem các ngươi đưa tới một chỗ, hồng hoang ở ngoài, một chỗ trốn hốn đồn Đảo tổ thản nhiên nói Nhất thời, mọi người sưởng sốt, trốn hốn đồn, đây là ý gì? Đặc biệt chư thiên thánh nhân, bọn họ căn bản không thể ra vùng đất này a Cái kia nơi địa vực có một đám cường giả Ngươi chờ nhiệm vụ chính là diệt giết bọn họ Ai giết chết nhiều lắm Ai liền tranh thủ đến nhân tộc khí vận liền nhiều Hồng quân đảo tổ cũng không có quản chư vị cường giả nghi ngờ trong lòng Chỉ là nói tiếp Đơn giản sang tỏ Nhưng cũng để chư trong lòng người một bẩm Cuối cùng ánh mắt quét một vòng đảo tổ nói rằng các ngươi có thể rõ ràng Lão sư Ta các loại có thể ra hồng hoang thiên địa địa vực sao? Thái thanh thánh nhân không nhịn được mở miệng hỏi. Lâm thời phương pháp chỉ cách này một lần. Đạo tổ nói rằng cũng làm cho mấy vị thánh nhân vô cùng thất vọng. Lão sư không biết đối phương có bao nhiêu người mạnh mẽ cảnh giới gì. Nguyên thủy thiên tôn cũng là mở miệng hỏi. Hốn nguyên cảnh tu vi nhân số hơn trăm. Đạo Tổ thản nhiên nói Nhưng mọi người tại chỗ Nhưng là đều là hít vào một ngụm khí lạnh nhân số hơn trăm Còn đều là hốn nguyên cảnh Tu Vi Cái kia hốn nguyên cảnh hậu kỳ có mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng chấn động mạnh đang muốn mở miệng Nhưng Đạo Tổ Nhưng là không chuẩn bị nói thêm gì nữa Khoát tay áo một cái Để Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn dám hỏi Tiếp theo dối ra một tay, trực tiếp chính là vung lên. Nhất thời, nổ vang một tiếng vang lớn. Tảng đá đài phát sinh trói mắt hào quang ống ánh. Đem mọi người em không ở tại bên trong. Xoạt xoạt xoạt 18 đảo nhẹ vang lên. Có 18 đảo quang mang đột nhiên xuất hiện từ trong tư không lao ra quang mang lói lên. Chính là rơi vào chư trên thân thể người. Đinh nhạc chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi Vệt hào quang kia chính là hóa thành một màn ánh sáng đen hắn bao trùm Từ đầu đến chân Toàn bộ bao vây Như là mông sơn một tầm lụa mỏng giống như Đinh nhạc ngẩm đầu nhìn lại Nhưng là phát hiện những người khác cũng là như thế Đều là bị vệt hào quang kia bao phủ Mỗi người đều bị che lấp bóng người Không nhìn thấy khuôn mặt Đinh nhạc cũng chỉ có thể căn cứ vừa nãy chạm tương lai nhận biết đều là ai Liện khí tức đều dò xếp không tới Thần niệm dò ra Đều là bị tia sáng kia mặc cho trừ thử hết sạch Không chút nào có thể Mà khi thanh trong bể đá mọi người chính đang quan sát tình huống thời điểm Cái kia hồng quân đảo tổ nhưng là xuất hiện ở tảng đá đài ở ngoài Hồng quân đảo tổ sắc có chút nghiêm túc, nghiêm nghị, ong ong một tiếng vang nhỏ. Hắn đỉnh đầu xuất hiện một mặt tàn tạ ngọc đĩa. Ấn ánh long lanh nhưng có vụn vặt, nhưng lộ ra một luồng trầm trọng khí thí, lên. Hồng quân đảo tổ quát nhẹ, sờ khắc này hắn cả người lộ ra một luồng trí cường uy năng. Đột nhiên, hắn bàn tay lớn chỉ tay. Toàn bộ tảng đá đài đều là bay lên Đón lấy, phía dưới, hồng hoang thiên địa thiên địa kết giới đột nhiên nổi lên một vòng quang mang chợt ló lên Tùy theo một luồng minh mông vô biên Xa hoàn toàn không phải hốn nguyên cảnh liền ngay cả tạo hóa cảnh cũng không thể sánh ngang minh mông Sức mảnh to lớn xuất hiện Rơi vào tảng đá trên đài Oanh, thanh trong bể đá mọi người còn không có cảm giác Nhưng toàn bộ tảng đá đại nhân là phát sinh một tiếng kinh thiên vang lớn. Trực tiếp và nát vô biên hốn độn chi khí. Đâm thủng dư không. Phá vào trong đó. Biến mất không còn tăm hơi. Dương mi đại tiên tùy theo xuất hiện ở Hồng quân đảo tổ bên cạnh người. Nhìn biến mất tảng đá đài. Dương mi đại tiên than thở. Phí như vậy công sức. Liền không sợ đánh rắn đồng cỏ Hồng quân đảo tổ thu tay lại Thản nhiên nói Nên kinh sợ đến mức đã sớm kinh đến Này một đám hốn nguyên cảnh phỏng chừng chính là đến dò đường Không thể cho bọn họ thời gian đến tìm kiếm Trực tiếp ra tay giết chết Nhờ vào đó Vừa vạn nhờ vào đó kinh sợ hắn một thoáng Để hắn nhiều sinh một ít lòng nghi ngờ Không sờ tới đầu ốc Động tác kia cũng có thể trần chờ một ít Vô biên vô hạn trốn hốn đồn Nó dọc chính chính là vô cùng vô tận hốn đồn khí đang chảy xuôi Đang tràn ngập Mờ mịt một mảnh Mãi mãi cũng sẽ không tiêu tan Cũng vĩnh viễn sẽ không giảm thiểu Ở hốn đồn bên trong Phần lớn hốn đồn chi khí đều mang theo một tia bảo liệt tính nếp Tuy rằng không sánh được hồng hoang thiên địa ở ngoài cái kia một vòng hỗn độn chi khí bão liệt. Nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể chịu đựng. Vì lẽ đó thấp nhất đều là đại la chi cảnh tu sĩ mới có thể ở hỗn đổn chi bên trong hành tẩu. Cho tới thái ức chi cảnh. Khả năng một cái hỗn độn chi khí hình thành đầu sóng liền có thể đem thái ức kim tiên cho đập chết. Mà giờ khắc này... Ở một chỗ cực kỳ hẻo lánh hốn độn địa vực Lần lượt từng bóng người chính đang bay thật nhanh Bạo liệt tiếng vang không ngừng vang lên liền hốn độn chi khí đều bị xé ra Như là ở trong biển rộng vượt sóng thủy tàu Giống như bỏ ra từng đảo Từng đảo trống không đường nối Lão đại Người được tin tức đến cùng có phải là thật hay không à Một đường hạ xuống Một cây sinh linh đều chưa từng nhìn thấy Còn bao lâu nữa Trong đám người Một vị cao to đại hán khôi ngô mở miệng đối với phía trước nhất một bóng người hô âm thanh vang lên ong ong Dường như bồn trồn giống như Thân hình của hắn rất cao lớn Đủ có cao mấy chục trượng lớn Ăn mặc một bộ đỏ đậm giáp trụ Hình thức hết sức cổ điển Trong tay cầm một cái búa lớn Như là đánh thép cây búa Bất quá hắn mặc dù là hình người Nhưng làn da của hắn nhưng là hoàn toàn đỏ đậm Trên đầu càng là có hai cái giường như long giác bình thường màu đỏ sừng nhọn Khí tức rất cường đại hốn nguyên cảnh hậu kỳ Đừng nóng vội Tạo hóa cường giả chỗ tỏa hóa chắc chắn sẽ không dễ tìm Không phải vậy từ đâu tới có thể đến phiên chúng ta tìm đến. Có người hồi đáp. Bất quá cũng không phải phía trước nhất bóng người kia. Mà là đại hán bên cạnh một vị đồng dạng xuyên đỏ đậm giáp chỗ nam tử. Bất quá người này nhưng là lưng mọc xanh thắm bốn cánh. Linh vũ Quang mang lấp lóe. Khuôn mặt hết sức anh tuấn. Đây là một đám có tới 135 người đội ngũ. Phần lớn người đều là trên người mặt đỏ đậm giáp trụ Đều là hình người Chỉ là đều mang theo từng người chủng tộc đặc thủ Mà Tu Vi cũng tất cả đều là hốn nguyên cảnh Nhưng trong đó hốn nguyên cảnh hậu kỳ có 45 người Đây là một đám cho dù ở chốn hốn đồn cũng là có chút xanh tiếng thám hiểm đội ngũ Địa phương này thiên đủ có thể Một cây sinh linh đều không có Đừng nói tìm điểm ăn. Chính là muốn cướp kiếp cũng không tìm tới bị cướp người. Thật xui. Có người nói, đến thời điểm nếu như có thể tìm tới một cái chí bảo vậy thì tốt. Chí bảo. Chí bảo coi như khả năng không lớn. Hiếm thấy một cái. Coi như có cũng khả năng chính mình cũng bay đi. Bất quá có vài món linh bảo mạnh mẽ cũng được. Có thể bán cái giá tiền cao. Tạo hóa truyền thừa đây. Tốt nhất có chút truyền thừa đến mấy tay đại thần thông. Nhưng vào lúc này. Một đám người chính đang thảo luận cách gọi là tạo hóa. Chỗ tỏa hóa bên trong có thể xuất hiện bảo vật gì. Truyền thừa thời gian. Ở đỉnh đầu bọn họ ngằn sẵn chỗ. Đột nhiên. Tư không phá nát. Một đoàn hào quang trói mắt xuất hiện. Xoay sáng phạm vi một triệu dặm trốn hốn đồn Đây Sợi Cầu chống đỡ Cầu nặt mua Cầu vé tháng Phiếu đề cử Xin mời các anh em chống đỡ thanh Ngưu một thoáng Cảm tạ